Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Mày nói cái gì hả? Mình viễn biết yêu Chúng vừa chạy vừa tinh nghịch hét lên Mình viễn xấu hổ rượt theo Chúng mày im lặng đi tạo yêu bao giờ Đám trẻ tinh nghịch đùa vui Làm cho anh em Khả Vi và Hạ Vũ cũng chú ý tới Hạ Vũ là anh trai Khả Vi Lớn hơn cô bé 2 tuổi Miệng mỉm cười chạy theo đám trẻ Khả Vi cũng bén lén chạy theo Minh Viễn đang giật đuổi thì thấy hai người chạy lại thì dừng lại, nhìn về phía kia lấy tay gãi đầu mà nói. Hai người mới đến mình là Minh Viễn. trong cậu tức là Hàn Hạ Vũ còn đây là em gái của mình Hàn Khả Vi. Minh Viễn không khỏi tò mò, nhìn sang không khỏi thổn thức. Minh Viễn từ lâu đã mất cảm giác với cái đẹp. Vì từ nhỏ hắn đã được đám con gái trong trường, hai hắn gặp đều ưa thích hắn. Cho nên hắn cũng tự tin với cái nhan sắc của mình. Chưa bao giờ nói một tiếng khen ai đẹp ngoài mình. Nhưng lúc này Minh Viễn nhìn thấy Khả Phi, hát lại có một cảm giác khác. Cô ấy có một cảm mắt hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp. To hơn một chút không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút cũng không đủ trong sáng. Hơn nữa ánh mắt kia tự nhiên là xuyên thấu nội tâm của Minh Viễn. Làm cho hắn đứng ngẩn ngơ nhìn cô, khiến cho Khả Phi phải đỏ mặt cúi đầu. Ê, Minh Viễn, mày yêu Khả Phi? Tiếng của vu Quân ghét sắt lại bên tay của Minh Viễn nói thì thầm. Làm cho cậu giật mình gãy đầu vài cái rồi vội rời cặp mắt đi chỗ khác. Hà Vũ cười lớn chào hỏi đám trẻ con rồi đưa Khả Vi quay về. Minh Viễn vẫn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của nàng. Minh Viễn như là ngu ngốc quay sang hỏi vu Quân tên bản thân thời cười chuồng tắm mưa cùng mình. vu Quân, mày thấy Khả Vi đẹp không? Đẹp, sau này cô ấy sẽ là vợ của tao. Đừng mơ! Hai đứa cười lớn rồi tiếp tục quay lại đám trẻ chơi đùa. Những ngày sau hai anh em của Khả Vi cũng hòa nhập với đám trẻ con cộng nhau vui đùa, chơi với nhau rất thân thiết. Hai người rất hòa đồng và dễ bắt chuyện cho nên bọn trẻ nơi này ai cũng mến. Nhất là Khả Vi hay đưa những thỏi kẹo mời chúng ăn. Nhưng thân thiết nhất vẫn là vu quân với mình viễn, hai đứa nó luôn tìm cách tiếp cận Khả Vi, không đứa nào chịu thua đứa nào. Cứ tưởng là thời gian sẽ trôi qua trong yên bình, nhưng một ngày kia khi bọn trẻ đang chơi đùa nơi đồng nổi, thì tiếng cãi vã vang lên ở trong căn nhà cũ nát. Đó là bố mẹ của Khả Vi đang tranh luận với nhau. Những trò chơi dừng lại, ánh mắt của Minh Viễn nhìn về phía căn nhà rồi nhìn sang Khả Vi, đang buồn sầu tò mò hỏi cô. Khả Vi, bố mẹ của em sao vậy? Em không biết từ khi từ thành phố trở về đây, ngày nào bọn họ cũng cãi nhau, anh Hà Vũ thỉnh thoảng còn bị bố đánh. Minh Viễn cũng không hỏi gì thêm buồn bã ngồi bên cạnh Khả Vi, rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Ngày hôm đấy Hạ Vũ cùng mẹ rời đi, bỏ lại Khả Vi cùng bố cô ấy ở lại. Bố của Khả Vi bắt đầu lao vào cơn nghiện rượu, lúc đầu chỉ là những trận mắng trời, sau dần dần chuyển sang đập phá đổ đạc. Khả Vi từ ấy cũng bị cô lập trong căn nhà cũ, thời gian mà Minh Viễn với Khả Vi gặp nhau cũng ngày ít đi. Cống vì thế mà Minh Viễn cùng với vu quân Ngày càng ít chơi với đám trẻ Mà thường trốn vào mảnh vườn nhỏ gặp khả vi Nhiều lần bị bố cô ấy bắt gặp mắng trời Nhưng hai đứa vẫn tiếp tục Vài tháng sau thì ngoài căn nhà Cũ ký mái ngói đã phủ đầy rêu phong Minh Viễn với lại vua quân Đang ở đó nhìn vào căn nhà qua những ô cửa kính Nhưng mà lần này bọn hắn không còn nghe tiếng đập phá Hay là tiếng mắc nhất Thay vào đó là những tiếng dao Tiếng bố vang lên như là chặt và thứ gì đó Khả vẫn đứng đó nước mắt rơi xuống nhìn cha của mình. Một lúc sau thì mùi thơm từ món thịt kho tẩu bốc lên, nghi ngút tỏa ra khỏi căn nhà. Mình viễn với vụ quần người được mùi thơm thì chức bụng của chúng kêu lên hưởng ứng. Vụ quần không kìm được kêu lên. Thơm quá mày hạ, lâu lắm rồi tao chưa được ăn món thịt. Thà cũng vậy thèm quá. Nhưng mà bọn họ cũng không dám tiến vào, chỉ dám đứng đó mà nhìn nồi thịt đang bốc khói. Bất ngờ bố của Khả Vi quay lại bắt gặp hai cắm mắt kia, nhưng mà lần này không phải là một trận mắng nhiếc khi hai đứa trẻ tự tiện tiến lại căn nhà của ông, mà thay vào đó là một nụ cười hiền hòa giống như ngày xưa ông vừa mới phát kẹo cho bọn nó. Bố của Khả Vi cởi chức tạm dây xuống, tiến lại phía cánh cửa mở ra. Mình viễn thấy vậy thì hoàng hốt lùi lại phía sau định bỏ chạy. Cánh cửa của ngôi nhà từ từ mở ra, Hàn Lâm bước ra mỉm cười mà nói thai đứa không phải chạy, đó rồi phải không? Hôm nay chú con nấu nhiều thịt hai đứa muốn ăn cùng với khả vi không? Minh Viễn giật mình nếu lý tay của Vũ Quân chạy đi, nhưng mà cậu không tìm nào kéo được Vũ Quân khi mà hắn đang đi... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net